Quân Hoang Tác giả Thánh yêu Tập 68 8 Chương 156 Tử Dông Lâm Khi vừa cầm lá cư buộc lại kỹ càng Giống hệt như bộ dáng lúc đầu Rồi lại thả vào tay hắn không được nói cho Hoàng Tôn chuyện ta đã xem qua bức thư. Dạ. Năm tử liên tục gật đầu không ngừng, khẩn trương thối lui. Giữa đình diện rộng lớn, chỉ còn lại một mình Phong Phi Duyệt, nàng đứng sững như trời trồng, trong lòng bị tám chữ kia quấy phá đến khiếp đảm, quên hết cả phản ứng. Phong Phi Duyệt thuận theo đường mòn trải đá trứng ngỗng, tiến thẳng lên trước, dương hoàng ảm đạm có chút rét lạnh, lá thư kia là gửi cho thức vệ. Xem ra, nhất cử nhất động của nàng cũng vậy, bị thái hậu hai cung nắm trong tay. Sao lại ở đây? Giọng nói trầm thấp của nam nhân da lên trên đỉnh đầu, phi duyệt dương mắt thấy là thất dưỡng. khẽ chau mày, lời nói muốn bật thốt ra là bị cường ngạnh đè xuống. Nàng kìm nén nghi ngờ trong lòng, không thể bức dây trọng rừng vào lúc này. Trong phòng quá buồn bực, ta ra ngoài đi lòng dòng một chút. Thích vệ cuối thấp đầu đi vòng qua trước mặt nàng, như có thâm sự gì đó. Phi duyệt theo sát tiến lên, âm thầm tính toán, sau đó giả dờ như vô tình nói ra. về rồi, thấy lạc nghĩa vội vội vàng vàng chạy ngang qua đây. Còn đụng phải ta, có phải đọc bộ thiên nhai xảy ra chuyện gì không? Bước chân hắn khận lại, đưa lưng về phía nàng. Phi duyệt tiến gần lên trước, cùng hắn sóng dài. Thích vệ hạ tầm mắt. Gương mặt ngưng trọng chẳng mấy chóc liền quay sang. Không có việc gì. Nàng gật đầu cũng không hỏi, tự mình đi thẳng về phía trước. Chẳng qua, chỉ thuận miệng hỏi thử, càng không nghĩ rằng thích duệ sẽ nói thật với mình. Khoảng cách giữa người với người vẫn nên càng lãnh đạm càng tốt. Thích duệ đi theo vài ba bước, phi duyệt thả chậm bước chân để hắn đi trước. Đại hội giỏ lâm ba ngày sau, ngươi là đặt vào tình thế bắt buộc. Thích vệ mặt trường Sam gấm lông mãn, qua giàn nóng tay áo theo động tác dơ tay của hắn hiện rõ, vẫn dùng vẻ mặt ngang ngược bất cần đời ấy liếc nhìn nàng. Vẫn là cô hiểu rõ ta nhất. Phi Việt không nhìn được bật cười, giả tâm của thích vệ e là đến người đi ngoài đường cũng biết, chỉ từ lượng nhân mã, độc bộ thiên nha xuất động là có thể nhìn ra được. Không nói, không rằng. Nàng hướng phía trước đi thẳng Đến ngày diễn ra Đại hội Gia Lâm Mấy ngày nay nàng cẩn trọng quan sát Trong an hội cũng không có hành động thiếu suy nghĩ Thích vệ càng không có biểu hiện gì khác thường Trong sân trang khổng lồ dựng một khoảng đài trống trang trọng Bốn phía dùng hàng rào bụi gai dây quanh Ngoài trừ lã trang chủ chủ trì thịnh hội lần này Các bang các phái còn lại Theo thứ tự nhập tọa Cực kỳ quy dũ Phi Duyệt đứng bên cạnh thức vệ, hắn một thân phục trang tinh tế, gương mặt lãnh đạm chầm chằm đằng xa, có chút thất hình. Hoàng Tôn Lão Trang chủ kia chắc tay tiếp đó nói, không biết độc bộ thiên nhai là phái dị môn chủ nào ra trận. Ánh mắt thất vệ lé lên, ngón trỏ chống sau ngấy, quỳ tay tỳ lên trên thành ghế, tầm mắt u ám quét qua đám người, mang theo vài phần chăm chọc. Chỉ cần một đường chủ là đủ rồi Hắn quay đầu lại Ngước mắt nhìn qua Phong phu duyệt Cô ra đi Nàng gật đầu Dương tay nhấc dạt áo lên Người đã dọt ra giữa đài trống Ngày hôm đó Tất cả mọi người dưới đài Không cách nào quên được sự sắc sảo Cùng năng lực của nàng Bao trùm tứ phía Thân ảnh mỏng manh Có chút yếu ớt Nàng vững dàng đứng ngay chính giữa So với đại hán Giảm dở đứng đối diện thế Mà lại kiên cường hơn Khí thế mười phần Tầm mắt thức vệ cũng bất đắc dĩ phải ngước lên, rồi vào đỉnh đầu nàng là ảnh mặt trời buổi trưa cực kỳ gay gắt, tạo thành một dần sáng rực rỡ. Cả người giống như bị ánh sáng vô hình bao trùm, mờ ảo, rất không chân thực. Đối phương bước nhanh tấn công tới, thân hình cường tráng lực lưỡng, động tác không chút nhân nhượng, phi dịch uyển chuyển xoay người một cái, một tay bắt lấy cánh tay hắn, còn tay kia thuận theo khủy tay đến lòng bằng tay hắn, đẩy một cái. Chỉ nghe thấy âm thanh xương cốt bị lệch khỏi vị trí truyền đi khắp nơi chưa già tay mọi người. Nam nhân kia cũng ngắn gượng nhịn được, phẫn hận lườm nằm một cái, rồi ngưỡng ngùng xuống đài, từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng kêu đau. Cánh môi thất vệ kéo lên một đường cong hài lòng, mười ngón tay thích ý gõ nhẹ nhẹ lên bên cạnh. Khi việc không dội cũng không quan mang, thủ pháp càng thêm trầm ổn, cơ hội chỉ trong vài chiêu là có thể đánh lui đối phương trong thời gian ba tháng ở độc bồ thiên nhai nàng đón nhận huấn luyện còn tăng khóc hơn so với lúc ở cạnh quân ngẩn có lúc phân tâm một cái cũng không tránh khỏi bị thương bất quá cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi một cái mạng là phải liều mạng hết thảy để bảo vệ nó như vậy đánh giang người vừa lên ra khỏi đài trên trán phong phi dự đã lắm tấm mồ hôi đang trong lúc tỉ thí đến khi thấy ngất trời là thấy một gã hạ nhân từ bên ngoài láo đảo chạy vào cuốn hỏng rít lên Không xong rồi, không xong rồi. Lão Trang Chủ mặt đầy nghiêm trọng, từ vị trí chủ trì ngồi bật dậy, một ngón tay chỉ về phía người mới tới, nổ khí đùng đùng. Ở đây đều là các vị hảo hán nổi danh lừng lấy giang hồ. Ta đã dặn đi dặn lại, không được tự ý xong vào, người ăn gan hùm có phải không? Trang Chủ Do mặt gã hạ nhân kia rất kỳ quái, dứt tà áo lên không ngừng lao lung tung trên mặt. Là triều đình, người của triều đình tấn công vào đây rồi. Cái gì? Lão trang chủ cất ca âm điệu, thân thể run run rảy rẩy ngồi thật xuống ghế, khuôn mặt già nua quảng loạn, chẳng mấy chóc liền trắng định lại. Ta cùng triều đình trước giờ, nước sông không phạm nước giếng, lần này sao lại? Ông đưa tay dỗ dỗ lên trắng mấy cái. Kéo tới bao nhiêu người? Hạ nhân thành thực khai báo. thủ vệ đều đang trấn giữ trước cổng, thuộc hạ lén xem qua, đối phương đều là binh sĩ mặc áo giáp, nhưng mã dũng mãnh đang một đường dọc theo chân núi tới đây. Xem ra triều đình là có chuẩn bị mà đến. Đám bè cánh người dây quanh tụ lại chụm đầu ghé tay, phi diệt đứng trơ tròi giữa đài, thức vợ dãy tay một cái, ý bảo nàng đi xuống. Hoàng đế gì cô cũng xem như phí không ít tâm tư. Từ ngự khí không nghe ra là hay hay nộ. Theo như lời gã hạ nhân kia nói, đối phương khí thế bừng bừng như là muốn tóm gọn hết đám người này. Phi Diệp ngồi xuống một bên, đối với lời nói của thất duệ nàng không phản bác, chỉ là cười trừ. Cực kỳ chăm chọc. Hoàng đế sao có thể gì mình mà xuất động binh lực lớn như vậy? Hôm nay, gió lâm trung nguyên tụ họp lại một chỗ. Nếu muốn diệt trừ, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Răng chủ Người trong trang không chống đỡ được Quang binh đã sống vào rồi Sắc mặt trang chủ trắng bệt Khu mặt nhà nua từng trải phong sương Có chứa mấy phần quảng sợ không che giấu được Ông ta dương mắt nhìn lên Đột nhiên trông thấy một mũi tên giọt lên giữa không trung Từ trên mái hiên lao xuống Một nam tử không đề phòng Bị bắn trúng bãi dai Giúp chỉ còn dư lại phần đuôi tên bên ngoài Tiếng kinh hô bất ngờ nổi lên Trên mũi tên còn loáng thoáng Mang theo một màu lửa vừa chạm vào liền giục từ phần chui bốc cháy nam tử chật giật đứng dậy đồng bọn bên cạnh cầm bình trà trên bàn lên định dập lửa nhưng không ngờ càng nhiều mũi tên từ trên không trung tranh nhau lao xuống máy hiền bốn phía đã dày đặt người đứng quanh trấn giữ đám người trốn chạy láo trang chủ được bọn hạ nhân hộ tống lẻn ra ngoài diện tử thức dậy nhanh tay nhanh mắt năm ngón tay thon dài chế trụ cổ tay nàng sải bước đi theo tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng lan rộng Bước chân phi duyệt lướt nhanh như gió, nhưng nàng lại giống như cái xác không hồn chỉ biết đi theo thức duyệt. Giữa đình diện có người liều chết phản kháng, nhưng gió công có cao cường hơn nữa, cũng không chống đỡ được mưa tên như vũ bão, sát người chất đầy. Mắt thấy sắp sửa không cầm cự nổi, phần lớn người chọn cách phân tán mà chạy. Đám người đối với trang tử này cũng không quen thuộc, chỉ có thể mù quán đi theo sau lưng lão trang chủ. Rầm, rầm, rầm Phía trước truyền đến âm thanh cửa lớn vì cường ngạnh đập dỡ vô số than dây mắt trên má hiên. Phi dựt đi theo thất vệ tới một tòa hậu diện trống trải. Lão trang chủ siết chặt hai tay, thanh âm thê lương. Cách gì bằng hữu võ lâm? Xem ra, hôm nay chúng ta nhất định phải liên hợp với nhau chống lại triều đình. Nếu muốn mở một đường máu thoát thân, cũng không khó. Lão đầu, ông không thấy bên ngoài tử thương vô số sao Một người trong đó thấp thởm không yên, đứng ra nói, mắt thấy Hoàng bình bên ngoài sắp sửa xong tới. Chẳng lẽ Sơn trang lớn như vậy lại không có lấy một đường lui? Ban đầu, lão Tử chính là sợ có người từ bên ngoài đột kích, lúc ấy mới tự mình chặt đứt đường lui của Sơn trang. Ông ta lắc đầu, trận chiến bên ngoài như vậy, nếu thực sự lưu lại đường lui, sợ là càng chết nhanh hơn. Hoàng Tôn Thuộc hạ dẫn người xông ra ngoài. Hữu môn chủ chờ lệnh, dứt sợ giữ tận chạy dọc theo cả khuôn mặt. Những người kia nha vậy, đồng loạt phóng cầm mắt tới. Hoàng tôn, nếu ngài có thể dẫn bàn phái của ta chạy thoát khỏi chiếc nạn này, chúng ta cam nguyện thần phục, tôn người làm võ lầm chi tồn. Chúng ta cũng thấy, chúng ta cũng thấy. Các bàn phái đồng loạt lớp sau nối tiếp lớp trước, xem ra độc bộ thiên nhai giống như con ngựa đầu đàn. Thích vệ lâm nguy không nào núng Dẫn như cũ, nhàn nhã tựa vào cột đá Con người hẹp dài thầm mang theo dạ phần kinh bỉ Bản tồn không thích phế giật Cam nguyện thần phục Tầm mắt hắn lướt qua đám người Cuối cùng rơi lên trên người phong phi duyệt Ta thích người tính tình cương liệt Rất thú vị Có thể khiến ta đèm móng giúp của nàng ta Nhổ đi từng cái, từng cái một Trong miệng không có được một câu hữu ích Nàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, không muốn nhìn bản mặt của hắn. Đám người tự là mình mất mặt, nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể gắn sức tìm kiếm đường ra bốn phía. Thích vệ hướng hữu môn chủ phất tay một cái, ý bảo hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, người nào giọng tưởng đi ra ngoài, chỉ có kết cục bị loạn tiện bắn chết. Nhìn kia, ở đó có rừng cây. Một người hô to, khi giọng đột ngọt xuất hiện khiến hắn ta mừng rỡ như điên, Đám người dây quanh một chỗ rối rứt nhìn lại theo ngón tay của hắn, quá thật, cách đình diện hơn 10 mét, lại là một cánh rừng tươi xanh um tùm. Phi Duyệt xoay đầu lại, trong mắt lóe lên tiên y hoặc, vừa rồi lúc bọn họ đi vào, sao lại không phát hiện ra? Đám người không chút nghi ngờ xem rừng cây này là lối thoát duy nhất. Lão Trang chủ thấy mọi người đồng loạt xông lên, dội đuổi theo trước, giang hai tay muốn ngăn cản bọn họ lại. Đừng qua đó, đừng qua đó. Thất vệ cuồng phong phi duyệt liếc nhau một cái. Cánh rừng này rất quỷ dị. Phía trên cánh rừng vẫn có thể trông thấy rõ ràng sương khoái lượn lờ. Tầm mắt xuyên qua từng cây cối phía trước lại không cách nào nhìn được bên trong. Bên ngoài là cuồng phong dữ dội. Nhưng phóng mắt nhìn đi, lá cây vẫn an tĩnh nằm yên trên thân cành, không có chút dấu vết phiêu động. Lão Trăng Chủ ngăn cản trăng trước. Mọi người không được đến gần cánh rừng này. Sau khi tiến vào, thì không ra được nữa. tuyệt đối không được mạo hiểm. tiếng chém giết ở tiền sảnh truyền đến từng hồi. Đùa máu tươi tăng nồng chui vào cánh mũi mỗi người. Có kẻ khu mặt đầy dữ tợn đẩy ông ta ra. lão và quả, tránh ra, dù sao cũng chết. Nói không chừng đi vào, còn thể tìm được đường ra. Đúng vậy, đúng vậy. Những người còn lại bên cạnh bắt đầu phụ hòa. Chúng ta nhiều người như vậy. Tài dắt tài cũng có thể đi ra ngoài, không phải chỉ là một cánh rừng thôi sao, có lối vào, vậy phía đối diện bên kia, ác phải có lối ra. Phi Duyệt chẳng nói chẳng rằng, nàng càng không nghĩ đến, trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Trong lòng ôm và phần may mắn, bọn họ nói không sai, còn tốt hơn là đi ra ngoài kia chịu chết. Mục tiêu của hoàng đế là cô. Thích vệ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Phi Duyệt khẽ trao đôi mày thanh tú, có chút tức giận nhìn hắn chồng chọc, chọc thức dậy tránh đi tay mắt của đám người tiến sát tới trước người nàng cô đi ra ngoài có lẽ có thể giữ được một mạng thần sắc ngơ ngẩn thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi phi việt nhao mắt lại hiện lên chút bi thương muốn ẩn trốn nhưng vẫn theo khóe môi đè nén của nàng mà lộ ra ngoài lúc này mình đi ra ngoài là còn muốn để hắn lựa chọn thêm một lần nữa sao Vẫn là Giang Sơn, vẫn là nàng, kết quả không phải cũng như nhau hay sao? Hà cớ gì tự rước lấy nhục. Cổ tay trắng nõn đột nhiên bị dùng sức bắt lấy, cả thân thể cũng bị lôi ra một bước, chỉ thấy Thất Duệ hung dữ quay đầu lại, lời nói càng thêm tàn độc. Thật đúng là muốn đi ra ngoài đấy, nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ta dù chết cũng phải kéo cô theo. Khi theo bước chân của hắn đi tới trước khánh rừng một cổ mùi vị tươi mát xa xăm từ con đường nhỏ bên trong truyền tới, lão trang chủ ngồi bệt dưới đất vẫn còn gắn ngượng khuyên can. Đây là tử dòng lâm không thể đi vào à, không có đường ra, không có. Đúng giờ lúc này, quanh bình phá cửa, trực tiếp xăng vào, đám người chưa kịp tháo chạy bị lửa đau sắc nhọn chán giết tự thương vô số thất duệ một tay ôm gọn thắt lưng nàng thân thể dọt lên bay vào trong rừng người của tộc bộ thiên nhai từ giữa các chỗ trống đi vào toàn bộ tràn vào khu rừng mang tên tử dông lâm kia hơi thở lạnh lẽo buốt giá cuốn tới khi duệ không nhìn được sung lên trên đầu trên người toàn bộ bị hơi nước thấm ướt thất duệ nắm chặt tay của nàng con đường trước mặt Căn bản, nhìn không rõ Mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây ngăn lại bên ngoài Chỉ còn vài tia sáng sót lại Điển cử xé toạt màn đêm âm u bên trong Ngoại trừ hai người bọn họ Bên trong không nhìn thấy bóng dáng của người nào khác Quả tim phong phi duyệt suýt sao ra lơ lửng Một tay không ngừng nắm lấy cánh tay thức vệ Ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi Nhìn quanh bốn phía Nam tử quay đầu nhìn lại một cái gương mặt và miệng khẽ giãn ra bàn tay nắm cổ tai nàng dùng lực thêm mấy phần thanh âm dịu dàng, có phần đầu độc đừng sợ qua qua, đột nhiên một loạt âm thanh kỳ dị từ đỉnh đầu thoáng khoa tiếng phê phẩy càng hàng càng tăng thêm mấy phần kỳ quái làm người ta không rét mà run sương mù rất đậm từng hạt bụi nước ngưng tụ trên mái tóc hai người khi dược dương tay quẹt lên mặt một cái lúc thu tay lại Con đường lúc đầu kia lại biến mất, nàng mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy một bụi cây gai xanh tốt um tùm ngăn trở phía sau, làm gì còn bóng dáng con đường nào. thức Duệ nắm chặt tay nàng tiến lên trên mấy bước. Đừng quay đầu, nếu lão đầu đã nói đây là tử dòng lầm, xem ra cũng không thể đi ra ngoài đơn giản như vậy. Phong Phu Duệ không trả lời, nơi này yên tĩnh như địa ngục. Một chút âm thanh nhỏ cũng có thể tạo ra hồi âm đinh tai nhứt ốc Với tình cảnh như vậy, dường như đến lòng ngực cũng trống rỗng Sợ nhất chính là âm thanh nắm chặt ta Thích vệ quay đầu lại, dòng điệu hữu lực Khi việc lại càng siết chặt tay thêm mấy phần Nàng không muốn đơn độc đi tiếp Ở nơi như thế này, tựa như cơn ác mộng gặp phải khi còn bé Không thể tỉnh lại, hít thở không thông đến khó chịu Nàng về định ngợt đầu, dưới chân lại bị dấp một cái Cả người ngã nhau sang bên cạnh Lực đạo nắm trên tay bất chợt bị hất ra Khi dịch cả chân thất sắc Đợi đến khi chật giật, giật đính những dậy Mới phát hiện bốn bề chỉ có một mình mình Cô cô độc độc đứng trong rừng Từng đợt sương mù thưa thớt mỏng manh rơi xuống những đầu Bất quá chỉ mới ngã một cái sẽ không là quá xa Thách vệ! Thách vệ! Thách vệ! Nàng chụm hai tay bên cánh môi, dùng sức hét lên, cả cánh rừng khổng lồ, thanh âm lại có vẻ trống trại không thôi. Lúc này mới phát hiện, hắn không có đáng ghét như vậy. Quen thoái bẩn cực, dường như, như cũng bớt đi mấy phần tà nịnh, nhiều hơn vài phần ôn hòa. Thân thể tựa lui ra sau, mắt cái chân dốc phải hòn đá cứng rắn một cái. Sau lưng nặng nề đập vào thân cây thô ráp Phi Duyệt bị đau đưa tay ra xoa nhẹ dài cái Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Liền đứng im dưới tán cây cọc trời không dám nhúc nhích Quang binh sang bằng toàn bộ sân trang Dọc theo trường cấp la liệt thi thể Hai tên binh sĩ lần lượt nâng lên rồi ném sang một bên Chỉ để dọn ra một lối đi đầy máu Thì dạy chung quanh đồng loạt quỳ xuống Một cổ loan kiệu khổng lồ được nhấc lên Minh Châu phát ra sắc khí lưu ly Rủ xuống đỉnh kiệu Trong khuôn cảnh đầy máu tươi Chuyển thành tư sắc kiều diễm Tấm rèm treo ngăn cách nhẹ nhàng đun đưa Đột nhiên một đôi tay từ bên trong đưa ra Đem nó kéo sau một bên Hoàng đế dũng mạnh bước xuống Đôi hài mũi công đính ngọc trai Dẫm lên mặt đất tinh nồng Mặt dạy có theo qua văn đàn long Toàn bộ được trang trí bằng màu đen, mọi người nằm rạp xuống đất. Đế hài thuần chất kinh xảo đạp lên mặt đá xanh bằng phẳng, từng khe từng rảnh mỗi một bước chân sang kẻ phản phức như có thể khiến máu huyết đang chảy trong người, bị rút hết ra ngoài. Không thể tiến vào, không thể tiến vào! Lão trang chủ ngồi phịch dưới đất, bên cạnh còn sót lại vài tên gia đình dây quanh ông ta, run sợ lấy bẫy. Lão già, lão già! cô già kiết quét con người sắc bén khắp bốn phía một vòng sau đó mới rơi lên người ông ta người ở nơi này đâu đầu tóc trắng phết cô lão trang chủ rũ xuống tuổi đã ngoài sáu mươi tay phải gầy như que củi vô lực nâng lên chỉ chỉ cánh rừng sau lưng các người tới chậm rồi đã đi vào trong cả rồi đều đi chịu chết cả rồi đáy mắt cô già kiết thoáng qua tia hung hiểm Con ngư màu hổ phách dưới ánh quanh dương hiện ra gần như trong suốt, có thể nhìn ra được đầu tóc là búi lên một cách hấp tóc. Có nhìn thấy người của độc bộ thiên nha không? Bóng hoàng thượng, thua ra đã xoay người tra xét khẩn thận, đưa mấy tên tử sĩ bên ngoài thì không thấy ai khác. Dị tướng quân dẫn binh sĩ dây công tiến lên, bẩm báo. Hoàng đế hất giặt áo ra sải bước đi tới trước tử dông lâm lạnh mắt liếc nhìn người đàn ông dưới đất. Tất cả đều tiến vào rồi. Đúng, toàn bộ đều ở bên trong, một người cũng không ra được. Lão Trang Chủ từ dưới đất lão đảo đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn chăm chăm nhìn về một hướng. Bên trong chính là một cái địa ngục nhân gian, có núi, có nước. <cười> trang Chủ, Trang Chủ! Mấy tên gia đình dùng sức đè tay ông ta lại, người ngoài đều cho rằng ông ta nói mê sản cũng chỉ là một cánh rừng mà thôi, làm sao có thể có một cõi trời riêng, còn có sơn thủy bao quanh chứ? cô già kiết tiến lên vài bước, trên mặt chợt cảm thấy từng trận hàng ý sắc lạnh, hơi thở quỷ dị quanh quẩn kéo đến, hai mắt hắn hướng lại nhìn quanh bốn phía khu rừng, đáy đầm dần cuộn trào mãnh liệt đầy hung hiểm, nói: làm thế nào khiến bọn họ ra ngoài? không có cách nào cả, đã tiến vào rồi. Đừng ai nghĩ đến chuyện ra ngoài, lúc này đoán chừng đã chết hơn phân nửa rồi. Thật không ngờ, mỗi một người đều tình nguyện chọn cách chịu chết. Thanh âm và cỗi còn mang theo mấy phần tiếc hận. Vậy ngươi có nhìn thấy bên chủ của độc bộ thiên nhai, bên cạnh hắn có một nam tử mặt trường sa màu trắng ước chừng cao chừng này? Tướng quân bên cạnh tiến lên, hai tay làm động tác diễn tả trước mặt ông ta. Trước đó hoàng đế đã hạ lệnh, lúc dừng tên phải căng mắt ra nhìn cho rõ, tuyệt đối không được làm tổn thương người đó. Lão Trang Chủ nhớ rõ thập phần. ờ hắn sao? Bên cạnh hoàng tôn quả tật có một thiêu niên như vậy, hắn dẫn bộ y phục trắng, hiền ngang lối lạc, ở giữa quần anh hội. Lại càng quai hùng nổi bật, lão tử nhớ. Võ công của hắn rất phức tạp, ngộ tính lại vô cùng cao. Ông ta khen ngợi liên tục, thế nhưng người bên cạnh không chút khi nhẫn xoa xoa lỗ tai, dơ tay đẩy bá vai ông ta một cái. Ta hỏi ngươi, hắn bây giờ đang ở đâu? Nhưng đáng tiếc à, đáng tiếc, bị Hoàng Tôn kéo tay đi vào tử dông lâm rồi. Lão Trang Chủ lắc đầu liên tục, một ngón tay chỉ vào cánh rừng sau lưng. viên tướng bên cạnh thấy hoàng đế giống như đang nổi giận, dội vàng dương tay nặng nề đẩy ngã lão già xuống đất. Cái gì mà hoàng tôn, đó là tà giáo độc địa, các người tụ tập ở nơi này gây chuyện, còn vọng tưởng đối kháng trừ đình. Nói màu, lối ra của cánh rừng này ở đâu? Lão Trang chủ bị kìm kẹp, lộ ra giá mặt đầy phẫn hận, tầm mắt quét qua đống thi thể dưới đất. Nếu như ta biết, chính ta đã sớm trốn vào trong đó rồi. trẫm không tin, trẫm có thể sang bằng ảnh nguyệt sân trang của người, lại không tìm ra được một con đường ra ngoài. Hoàng đế lạnh giọng lên tiếng. Được, chỉ đáng tiếc người có thể đấu với người, lại đơn độc không đấu lại ông trời. Lão Trang chủ dạy vùa hai giai kéo thẳng phần lưng bị đà cong xuống. Nếu trẫm tiền không ra, liền chặt sạch cánh rừng này. ngự khí cô giả kiết ngoan độc, tiện tay nhặt lên một tảng đá to bằng bàn tay, dẫn hết nội lực ném nó vào trong khu rừng. Đánh người giọng tay lên lắng nghe, là nghe thấy một tiếng giang rầm thật lớn, giống như kinh thiên động địa. Cánh rừng giống đang tỉnh mịch kia đột nhiên rung động, lá cây giang lên xào xạc. Chắc! Tử dòng lầm! không thể chặt được. Láo trang chủ cực lực phản đối. Những người liên can sớm đã bị binh sĩ kéo xuống. Ông ta giống như nỗi cơn điên, mở miệng chửi rủa lung tung. Còn chưa đi được mấy bước liền bị bịch kính mầm lại. Cái khu rừng rộng lớn như vậy, cho dù có chặt hết toàn bộ cũng tốn không ít thời gian cùng nhân lực, huống hồ đợi đến khi cưới được tám người kia ra ngoài cũng phải là vài ngày sau. Cô già kiết đứng đó khẩn trương bồn chồn chỉ lo nghỉ cách ứng phó. Bên trong giống như truyền ra một hồi tiếng khóc ríu rít của nữ nhân rất nhỏ, lại rất khẽ, bị đè ép thành một đường mảnh chui vào tay từng người. Quang binh dây xung quanh hai mặt nhìn nhau, hoàng đế nghe thấy dội dàng xoay người, hướng bên trong cánh rừng hét lên. Duyệt duyệt! Duyệt duyệt! Khi duyệt dựa vào thân cây khô, nàng giơ tay lên gõ gõ đầu của mình mấy cái, định là mình nghe nhầm rồi. Từ từ đứng dậy, rồi lại không biết nên đi về hướng nào, hai tay tùy tiện thử lần dò dò cái, sau đó mới từng bước từng bước tiến lên. Chỉ mới đi một lúc, khung cảnh phía trước lại rộng rãi sáng sủa, sương mờ lúc trước cũng tản đi, cảnh sắc nơi đây vô cùng dịu ngoạc, một con suối trong vắt trắng ngang đường đi của nàng, dường quang ấm áp chiếu trên đỉnh đầu. Khi giật nhìn quanh bốn phía, ở bên ngoài nhìn vào Chẳng qua chỉ là một cánh rừng bình thường Nhưng không ngờ bên trong lại ẩn giấu bồng lai thủy nguyệt Cầu tra xích sắc cố định phía trên dòng suối Dùng từng tấm dáng gỗ ghép lại với nhau mà thành Hai bên lan can đều là xích sắc màu đen Chiều dài cũng chưa tới mười thước Lại hiện rõ uy nghiêm hùng dĩ Phi duyệt không ngừng nhìn quanh tiếng vào cánh rừng có tất thảy trên dưới trăm người Nhưng suốt dọc đường tới đây Nàng lại không bắt gặp một ai khác thật sự rất kỳ quái. Nàng giới thích vệ bị lạc nhau, giống dĩ chỉ đi sai một bước, nhưng không ngờ cứ như vậy mà hoàn toàn dụt mất. Nàng ngồi sổm xuống, hai tay dốc lên một ít nước suối trong giác, nhẹ nhàng dỗ vào mặt, muốn tẩy đi bụi bầm mệt mỏi. Vừa giơ tay áo định lau khô nước động, chờ cảm thấy cả khuôn mặt đau rát. Nàng vội giá lại gần mặt nước nhìn xem, lại thấy hai bên gò má đỏ bừng, da thịt mềm mại hiện lên từng mảng sần sùi màu trắng đục, Bộ dáng dữ tợ, phi duyệt kinh hải, ngay cả đáy mắt cũng đều là màu đỏ tươi. Nàng như hai tay chạm vào gò má, cả khuôn mặt ngứa ngáy khó nhịn, lấy tay, sờ nhẹ một cái, lại đau đến xuyên tim cắn cốt, sống không bằng chết. tiệm cách hoàng đế ở bên ngoài khẩn trương đánh sức đầu mẹ trắng diên quang đi theo thấy vậy đánh bao tiếng lên hiến kế hoàng thượng người xem chúng ta nhiều người như vậy mỗi người dắt tay nhau cũng có thể dài bằng khu rừng tử dòng lâm kia theo thuộc hạ thấy cánh rừng này chỉ có dài lối vào không cần biết bên trong có bao nhiêu đường mòn chúng ta đều có thể dò xét toàn bộ nhiều người trốn vào đó như vậy trung quỳ vẫn có thể tìm ra được chút manh mối Cô giả kiếp không phải không nghĩ tới, nhưng cách này dù sao cũng là hạ sách, có quá nhiều điểm cần xem xét lại. <cười> Phong phi duyệt không dám nhìn thêm, nàng sải bước lui về phía sau, bởi vì động tác quá gấp mà trật chân, cả người tái nhào xuống đất. Hai tay cũng không dám nhúc nhích, che kính khuôn mặt. Bên ngoài, cô giả kiếp nghe thấy một tiếng theo lương kia, hắn lập tức xoay người, hướng dương quan lúc này nói. Cứ làm như là ngươi nói. Duyên Quang dùng sức gật đầu, quát tay ý bảo binh sĩ tiến lên sắp hàng chỉnh tề, tay trái nắm tay phải. Sau khi một người tiến vào, phía sau liền nối tiếp một người. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, một nửa số người đã đi vào, ánh mắt cô và kiết dán chặt vào lối vào kia. Chỉ mới qua thời gian một chán trà, thì thấy người còn lại bên ngoài cánh rừng bị hất văng ra, loạn chọn mấy bước. Đám người bên trong chỉ trong chớp mắt bị ruột tay, toàn bộ bị biến mất trong cánh rừng tử vong. Người ở bên ngoài giật mình không nhẹ. Thần sắc hoàng đế âm trầm đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Phi Việt đứng trước cầu treo, trên mặt cha lụa trắng, đôi tay nắm chặt lan can, rồi từng bước thận trọng tiến lên phía trước. Cầu treo kia nhìn không dài, nhưng mỗi một bước đi lại cực kỳ gian nan. Thân thể trên cây cầu rung qua lắc lại. Làm người ta nhìn thấy mà run sợ trong lòng Cô giả kiết thấy không còn cách nào khác Đế hài cung định dính đầy máu tiến lại gần cánh rừng Hắn định tiến lên trước thăm dò Nam tử sau lưng dội vàng khuyên ngăn Hoàng thượng, khu rừng kia rất tà môn Không thể tiến vào Cô giả kiếp phất tay áo một cái Gió lạnh xào xạc Các người chặt sạch toàn bộ cánh rừng này đi cho Trẩm, một gốc cây cũng không được chừa lại. Đến khi trời tối, chầm đút lên. Nếu trẫm không nhìn thấy ánh sáng, liền đem các ngươi đi chém. Người bên cạnh vừa định trả lời, lại thấy thân hình hoàng đế dục qua, cứ vậy mà song vào trong rừng. Cô giả kiết dung nhập và mang sương mù dày đặc. Tiếng kêu gà của người sau lưng đều bị ném ra sau gáy. Ánh mắt nam tử đầy cẩn trương, chỉ muốn tìm kiếm thân ảnh Phong Phi Duyệt. Đưa tay ra, không thấy được 5 ngón, chỉ có thể thuận theo đường mòn mù mịch tiến lên. Dưới cầu treo, ở phía đối diện có một khoảng rừng tươi tốt, đằng trước dùng một hàng rào đứng dây quanh, trên miếng dán gỗ nhỏ viết 3 chữ, tích duyên lâm. Phía dưới còn có một bài thơ ngắn. Mộng thiên hồi, hồn ngưng tụ, tương tư nguyệt. Trần Duyên Tận, Nhất Hồi Thủ, Dân Khai Kiến, Nguyệt Minh. Tái Hồi Thủ, lang Bạn lang Sang Sử, Tam Hồi Thủ, tố Thủ Tiếu Thiên Nhai. Phong Phi Duyệt ngồi sổn xuống, quỳ một gối lên mặt bùn đen, mười ngón tay lướt qua chữ dưới phía trên, tâm tư hỗn loạn. Qua văn điêu khắc dập vào lòng bàn tay, ý nghĩa của bài thơ này nói rằng, cánh rừng này được đặt tên là Tích Duyên Lâm. Từ cổ chiếc kim, người chết bên trong đều là cô đơn chiếc bóng. Cho dù có yêu thương nhau hơn nữa, đến cuối cùng vẫn không thể chết chung một quyệt. Đời người, bỏ lỡ quá nhiều thứ, nếu như thử quay đầu nhìn lại, nói không chừng người kia đang ở sau lưng. Tay đã nắm lấy thì đừng mua ra. Nếu ở trong rừng cây này có thể tìm thấy người kia của mình, đó mới chính là Lan Quân cùng mình đi đến chân trời góc bể. Trong lòng thoáng qua chút phiền muộn, đầu ngón tay lạnh như băng, người đã đứng thẳng dậy, con đường phía sau đã bị chặt đứt, quanh thân càng không còn đường nào khác. Tầm mắt Phong Phi Duyệt lướt qua tấm dáng gỗ kia, khóe môi có chút tự dễ không lên một cách kiên cường. Cô đơn lẻ bóng có gì không tốt, đã đi vào đây, căn bản là không có đường ra, nàng đã không trông cậy được và thất duệ, dậy phần hoàng đế. Phi Duyệt dùng xích lắc đầu một cái, bước chân kiên quý tiến vào. Vì phần hoàng đế, nàng nghĩ, cũng không dám nghĩ tới Bên trong giống cũng không có gì khác với khu rừng lúc trước Nàng đi rồi lại đi, mệt mỏi cực hạn, không biết qua bao lâu Mơ hồ, giống như có ánh lửa chiếu sáng rõi vào Phi duyệt tìm đường ra khắp nơi, thế nhưng ánh sáng là cực kỳ ít ỏi Hảm sâu trong tuyệt vọng Bụng đói kêu gian, hai chân nàng rung lên đã đi không dĩnh nữa Tựa lưng vào cây đại thụ rồi ngồi xuống Nàng gian nan nuốt một ngụm nước bọt nơi cổ họng Nơi này không có một chút sự sống, ngay cả một con mồi để lót dạ cũng không có. Lần đầu tiên nàng cảm giác được tư dĩ đói đến bụng dán vào lưng, hai tay rơi lên trên bụng, rồi lại vô lực rũ xuống đất. Ngón tay đụng phải một chùm dây leo, nàng cúi đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên tinh quang hy vọng. Rõ ràng là một củ khoai lang. Phong phi duyệt dội dàng đứng dậy tìm đến một nhánh cây. Nhổ sợi dây leo lên, khó khăn lắm mới đào được một củ khoai lang cỡ chừng một nắm tay. Quý trọng như trăng bảo lao sạch sẽ lớp nước bụng ở bên ngoài. Nàng đã đói bụng đến ăn hoài, đột đi lớp giỏ đỏ hồng bên ngoài, cứ như vậy mà ăn sống. Trên tay dính bụng đất, chiếc mặt cha mặt rủ xuống một góc. Phi Việt cắn một miếng nha kỹ, giờ cảm thấy cả trái tim chua sót. Ăn, ăn, đáy mắt cũng dần mờ mịt. Hơi nước kiên cường ngưng tụ trong hốc mắt cũng không cho phép nó rơi xuống. Nàng nhìn quanh cánh rừng không một bóng người, dùng sức lau khóe mắt lại từng ngụm, từng ngụm một nuốt xuống. Nàng muốn tiếp tục sống. Một miếng bị ngàn dứa khô họng, trên mặt phong phi duyệt dính bùn đất, hai mắt đỏ bừng tiếp tục nhai. Chung quanh đã an tĩnh trở lại, nàng giấu hai nỗ tay lên, sợ nhất chính là như vậy, không có một chút âm thanh, bởi vì Nó thời thời khắc khắc, nhắc nhở mình Ngươi chỉ có một thân một mình Cô độc lẻ loi, giống như bị dứt bỏ Cô giả kiết thoát ra khỏi đám sương mù dày đặc Không nhìn thấy thân ảnh Phong Phi Duyệt khi hắn nóng lòng không thôi Nơi này giống như một cái mê cung Đi tới đi lui, thật sự đừng mong tìm được lối ra ngoài Âm thanh cây gỗ bị chặt chém từ đằng xa truyền tới, từng đợt, từng đợt, dung sức mà dồn dập liên tục. Hắn thuận theo hướng đó tìm quanh, chung huy vẫn là lạc đường. Cho dù lối xa nằm ngay dưới chân, người ở bên trong cũng vĩnh viễn không tìm được. Phi Duyệt tự vào thân cây nghỉ ngơi, cho cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giữa cô họng khó chịu giống như bốc lên hơi nước. Nàng gấp rút đứng dậy, vừa dặn cách ngay đó không xa, có một khe suối chảy ngang qua. Hai tay dòng trước ngực, ngồi sổ người xuống sau lại do dựa 5 lần 7 lượt. Vết thương trên mặt vẫn còn ngứa ngáy. Nếu như uống nước này vào. Nước suối cực kỳ trong, còn có thể nhìn thấy rõ rong rêu sạch sẽ phía dưới. Đến cả động tác nuốt nước bọt trong miệng cũng trở nên khó khăn. Phi Duyệt đưa tay dốc lên một dốc nước, từ từ đưa gần đến trước mắt. Đôi môi nàng chạm nhẹ vào trước, cũng không có cảm giác gì khó chịu. Lúc nãy mới từng ngụm, từng ngụm uống vào Bên tai có tiếng gió thoảng qua Dường như, như còn có âm thanh của cô giả kiết Phong phi Duyệt dương thẳng hai tay lên Lắc nghe cẩn thận Mới phát hiện là mình nghe nhầm rồi Hai tay lao chùi trên dạ áo mé cái Vừa mới đứng lên Chờ cảm thấy choán dán qua mắt Hai chân suýt chút thì không đứng vững Đang dĩnh vào một gốc cây khô tán kiện Trời đất đều như đang xoay dòng trước mắt Trong tai rõ ràng có âm thanh gì đó Phi duyệt bịt kính lỗ tai không ngừng lắc đầu Ý thức hình như đang dần trở nên mơ hồ Mí mắt nặng triểu Cũng theo đó từ từ đóng lại Dưới ánh trăng mông lung quảng hốt Thân thể nhà bẩn Rừng cây trước mắt tự động mở ra một lối đi nhỏ Nàng nhấc chân tiến lên Trong tầm mắt xuất hiện bóng lưng một nam tử Nàng khẽ lắc đầu Đưa tay dụ dụ hai mắt rồi mở ra Người kia đưa lưng về phía nàng, hình như đang nóng lòng tìm kiếm lối ra. Phong Phi Duyệt muốn đến gần theo mấy bước, đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một tấm lý hình thù kỳ quái, ngăn hai người cách rỡ hai bên, không thể đến gần. Đó là ai? thưa chúng ta vừa kết lại tập 68 dù buồn ngoan hẹn gặp lại các bạn tài quỹ audio lê duyên này và kỳ sau và bây giờ chào tạm biệt